hai gặp Hoshuli với Tracul và hạ thủy con thuyền tiếng rì rầm của biển sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy bà Cracrishen đã thả xong một tấm lưới xuống con suối xin chào tôi lên tiếng suối này có cá à không bà Cracrishen đáp một món quà sinh nhật Đấy là một câu trả lời theo kiểu riêng của bác Fred Đơn giản là bác ta muốn nói rằng tấm lưới ấy là món quà mà người cháu trai của bác ta tự tay đang tặng và nếu lưới không bao giờ được dùng thì nó sẽ rất buồn. Về sao tôi mới biết rằng người cháu đó có tên là Hoshuli? Chú thích. Hoshuli là một nhân vật nhỏ, kẻ luôn rối rít lăng xăng Tức là kẻ chạy vòng vào ngõ cụt với tốc độ kinh người, làm đổ mọi thứ và đánh mất mọi thứ có thể. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Và bố mẹ cậu ta bị mất tích trong một cuộc tổng vệ sinh. Bây giờ cậu ta sống trong một chiếc hộp thiết đựng cà phê cũ, loại có màu xanh dương ấy, và sưu tầm, chủ yếu là cúc áo. Tất cả những điều đó, chỉ là một sự giải thích vắn tắt phải vậy không? nhưng ngay cả chỉ có thế mà Fracrisson cũng không bao giờ kể hết trong một lần. Bây giờ bác ta ve vẫy một cái tay về phía tôi, rồi dẫn tôi vào rừng. Chúng tôi dừng lại trước cái hộp thiết cà phê của Và Fracrisson lấy ra một cái còi làm bằng gỗ tuyết tùng, bên trong có một hạt đậu và thổi hai tiếng. Ngay lập tức nắp hộp thiết bật tung lên và hô nhảy ra, chạy về phía chúng tôi, miệng huyết sáo, chân nhảy lò cò và vẽ mặt hớn hở. Xin chào, cậu ta hét to. Hay thế, không phải là hôm nay bác sẽ cho cháu xem một điều gì đó cực kỳ lạ luôn mà. Bác đi với ai đấy? Thật là vinh dự. Rất tiếc là cháu chưa kịp dọn cái hộp cho sạch sẽ. Không sao, bà Crackritson nói. Một mâm mi. Xin chào, rất hân hạnh được đón bạn. Hosoli nói to. Tôi sẽ đến ngay, xin đợi một lát. Tôi phải mang theo một vài thứ. Rồi cậu ta nhảy vào chiếc hộp thiết và từ đó phát ra những tiếng lục lọi nghe rất kinh khủng. Lát sau cậu ta nhảy ra. Tay cầm một chiếc hộp bằng gỗ dán. Thế là chúng tôi cùng đi vào rừng. Cháu này. Bà Crackritson bỗng hỏi, cháu có biết Sơn không? Sơn à? Hô Sù ngạc nhiên nhắc lại, tất nhiên là có. Cháu đã từng một lần Sơn thẻ ghi chỗ ngồi cho tất cả anh em họ đấy. Mỗi thẻ cho một người, bác cần một ít Sơn đặc biệt với lớp láng bóng ư? Hay là câu chăm ngôn? Xin lỗi, nhưng mà bác thực sự cần gì? Nó có liên quan đến điều cực kỳ lạ lùng của bác không? Đó là điều bí mật, bà Craig Christian trả lời. Nghe thế, Hoseley lấy làm thích thú và cậu bắt đầu nhảy cẩn lên. Sợi dây buộc quanh hộp gỗ dán bị đứt đôi và tất cả tài sản riêng của cậu ta rơi tung xuống đám reo. Trong đó có mấy cái lò xo kim loại, một cái móc tất, một cái dùi gỗ chuông, vòng tai, phích cắm điện, hộp thiết nhỏ, mấy con ếch khô, vài cái nạo format mẫu thuốc lá và một bộ sưu tập cúc rất phong phú. Bình tĩnh nào! Bà Cragression trắng an cậu ta và nhặt các thứ cho lại vào hộp. Cháu từng có một sợi dây rất tốt, nhưng rồi nó bị mốt cháu rất tiếc! Hồ bảo. Lúc đó bà Cragression rút ra một sợi dây dài từ trong túi ra và buộc vòng quanh chiếc hộp, rồi chúng tôi tiếp tục đi. Qua đôi tay của bác và Christian tôi nhận thấy bác ta đang hồi hộp, căng thẳng vì điều bí mật đó. Cuối cùng, bác ta dừng lại bên cạnh một bụi phỉ, rồi quay lại và nhìn chúng tôi một cách nghiêm nghị. Có phải điều ngạc nhiên của bác ở trong đấy không? Hồ thì thầm một cách thán phục. Bác và Christian gật đầu. Chúng tôi thận trọng chui vào trong bụi phỉ. Và đến một khoảng trống, ở giữa khoảng đất trống có một con thuyền, một con thuyền rất lớn. Nó rộng và chắc chắn như thân hình của bác và Christian, trong nó an toàn và rất đáng tin. Tôi không biết tí gì về tàu thuyền, song nhìn nó tôi dám chắc ngay rằng đây thực sự là một con thuyền theo đúng nghĩa. ham muốn thám hiểm trong tôi bắt đầu trỗi dậy và tôi phát hiện một kiểu tự do mới. Cùng lúc đó, tôi như thấy bằng sự đồng cảm của mình, bà Crackritson đã mơ ước như thế nào về chiếc thuyền này. Bác phát thảo và làm nó ra sao? Như thấy bác ta đã phải tốn rất nhiều thời gian cho con thuyền này. Nhưng không hề hé lộ cho ai biết, ngay cả Hoshley. Bất chợt tôi cảm thấy buồn và nhẹ nhàng hỏi. Tên của nó là gì? Tiếng rì rầm của biển. Bác Fred Christian đáp, đấy là tên tập thơ của người em bị mất tích lâu nay của bác. Cần phải sơn cái tên đó bằng màu xanh nước biển. Cho cháu sơn nhé. Hushuli thì thầm, bác nói thật đấy chứ. Bác thề có trời cao chứng giám chứ. Xin lỗi, nhưng cháu có thể sơn toàn bộ con thuyền được không? Bác thích màu đỏ không? Bác Fred Christian gật đầu và bảo. Cẩn thận với ngấn nước Cháu có một hộp sơn đỏ rất to Hồ sù sung xuống reo lên Và một hộp nhỏ sơn xanh nước biển Thật là may, thật thú vị Bây giờ cháu sẽ quay lại chỗ ở Để chuẩn bị bữa sáng cho bác cháu mình Và dọn dẹp hộp thiết Thế là người cháu của bác Fred Christian Chạy đi với bộ siêu mép rung rung một cách khoái chí Tôi nhìn chiếc thuyền và bảo Bác đúng là một người thợ mộc cười khôi. Lúc đó, bác và Christian bắt đầu nói. Bác ta nói và chỉ nói về việc làm con thuyền ấy như thế nào. Bác lấy một tờ giấy và một chiếc bút chì, rồi chỉ cho tôi bánh cuộn nước quay ra sao. Tôi không hiểu hết tất cả, nhưng tôi nhận ra bác ta gặp một số vấn đề. Chắc chắn đó là vì cái chân vịt. Cho dù rất thông cảm với bác, Nhưng tôi cũng không đủ kiến thức để giúp bác giải quyết các khó khăn đó. Phải, dù thế nào đi nữa cũng phải thừa nhận, có một số lĩnh vực tôi rất mơ hồ, hiểu biết của tôi về chúng rất hạn hẹp, như kiến thức về máy móc chẳng hạn. Ở giữa con thuyền có một cái nhà nhỏ, với một máy nhọn vươn cao khiến tôi đặc biệt chú ý. Bác sống trong ngôi nhà này à? Tôi hỏi, trông nó giống như một nhà nghỉ mùa hè của mâm cabin của hoa tiêu. Bác và đáp vẽ không tháng thành lắm. Tôi chìm vào suy tưởng, ngôi nhà nhỏ quả thật hơi quá tầm thường so với sở thích của tôi. Khung cửa sổ cần có sự sáng tạo hơn, cột thang chính sẽ đẹp hơn nếu có một lan can được chạm trổ với hoa văn về biển và mấy nhà nên bố trí một quả đấm được mạ vàng. Tôi mở cửa, giữa sàn nhà có ai đó đang nằm ngủ. Mũ che ngang mặt. Đây là người quen của bác à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Fred Christian ngoái nhìn rồi nói. Choc shoe. Tôi nhìn kỹ choc shoe. Cái áo của anh ta sờn rách và bừng bẩn, mền nhào nát, nhìn kỹ hơn có màu nâu sáng. Cái mũ của anh ta rất cũ và trang trí bằng mấy bông hoa héo rũ. Nhìn anh ta. Người ngoài dễ có nhận xét là đã lâu anh ta không tắm rửa và không thích làm việc đó. Vừa lúc đó Hosoli chạy đến và hét, bữa sáng đã xong rồi. Chocsu tỉnh dậy và dũi người như một con mèo. Hulu, cậu Na nói và ngáp. Xin lỗi, anh làm gì trong nhà của bác Fred Christian vậy? Giọng Hosoli hỏi hâm dọa. Anh không nhìn thấy tấm biển có ghi cấm vào sao? Có chứ? Chocsu đáp một cách vui vẻ. Chính vì vậy, sự việc đó đã nói lên một cách khá rõ ràng là Chocsu là người như thế nào. Chỉ có tấm biển cấm, cánh cửa đóng chặt hay một hàng rào mới có thể đánh thức anh ta khỏi sự nhàng nhã như một con mèo. Và nếu như anh ta bắt gặp người bảo vệ công viên thì bộ riêng của anh ta sẽ rung lên và bạn có thể chờ đợi bất cứ điều gì xảy ra. Những lúc khác, chủ yếu anh ta ngủ, hay ăn, hay mơ mộng. Vào lúc tôi đang miêu tả anh ta, Choczu hầu như chỉ ăn. Chúng tôi cùng trở lại cái hợp thiết của Hoshuli, nơi món trứng tráng nguội lạnh, đang nằm chờ trên chiếc bàn cờ mòn vẹt. Sáng nay, cháu có một món sữa thạch rất tuyệt vời. Hoshuli phân trần, Nhưng cháu không nhớ đã để nó ở đâu. Món này có thể gọi là trứng ấp lết. Osheli để đầu ăn cho chúng tôi trên những cái nắp thiết và nhìn chúng tôi với vẻ chờ đợi khi chúng tôi bắt đầu ăn. Bà Greg nhai chậm chạp, rất kỹ và với vẻ mặt thật kỳ quặc. Cuối cùng, bác ta nói, Cháu ạ, đôi cái hơi cứng. Cứng ạ? Hồ Sù Lì kêu lên Đấy chắc là những cái trong bộ sưu tập của cháu Nhè chúng ra, nhè chúng ra Bác và Christian ra hai mảnh màu đen xiên sẹo Trên nắp thiết của bác ta Ôi, cháu xin lỗi Cậu cháu của và kêu lên Đấy là hai cây bánh răng cưa của cháu Thật may là bác đã không nhai nát nó Nhưng bác và Christian không nói gì Bác ta cao mày và nhìn trầm trầm lên trời. Khô bật khóc. Bác và Christian, phải bỏ qua cho cậu cháu của bác. Chiu lên tiếng. Bác không thấy là nó đã tỏ ra rất biết lỗi ư. Bỏ qua cho nó à? Bác và Christian khét lên. Ngược lại thì có. Rồi bác ta lấy ra một tờ giấy và bút chì, và chỉ cho chúng tôi xem hai cái bánh răng có thể lắp vào chỗ nào Để làm cho chân vịt và cái cuồng quay Bác ta vẽ nó như thế này Tôi hy vọng các bạn có thể hình dung được ý tưởng của bác ta Khi nhìn hình vẽ Nhưng Hosholi kêu lên Có thể như thế được chăng Rằng bác cần những cái bánh răng đó của cháu Cho phát kiến của bác ư Chúng tôi kết thúc bữa ăn trong không khí vui vẻ Cậu cháu của và Christian thích thú với sự kiện này Đến mức vội vàng khoát ngay chiếc tạp dề rộng nhất của cậu và bắt đầu đi sơn đỏ, tiếng ri rầm của biển. Cậu ta lấy hết sức để quét sơn, cả phần trên và phần dưới đường ngấn nước của chiếc thuyền biến thành màu đỏ. Bụi cây phỉ cũng mang màu đỏ, và Hoshuli thì từ trước đến giờ tôi chưa nhìn thấy ai đỏ như thế. Nhưng tên của con thuyền được sơn màu xanh nước biển. Khi tất cả đã được làm xong, bác và Christian bước lại để nhìn ngắm. trong nó có đẹp không? Hosoli hồi hộp hỏi. Cháu đã làm việc một cách đầy trách nhiệm và với tất cả hứng thú của mình. Bác nhận thấy điều đó. Bác và Christian thừa nhận. Bác nhìn sang người cậu cháu đỏ rực. Anh ta nhìn đường ngấn nước và nói, Hmm... Rồi anh ta lại nhìn dòng tên của con thuyền và nói, Hừm, <cười> hừm, tiếp vài câu. Có phải tên bị viết sai chính tả không? Chắc Xu hỏi, Bác làm ơn nói đi nếu không cháu lại khóc lên bây giờ đấy. Cháu xin lỗi, nhưng mà cái tên tiếng rì rầm của biển cực kỳ khó viết. Tiếng rì rầm của biển? Bác và đọc nhẫn nha từng từ một, rồi bác ngừng lại một thoáng và nói: Thế cũng được, yên tâm đi nhé. Tối đến, bác Fredrickson đi ra suối kéo lưới. Bạn có thể tưởng tượng được chúng tôi ngạc nhiên như thế nào khi thấy một chiếc la bàn và một cái nhiệt kế trong tấm lưới. Không bao giờ hết băn khoăn về điều kỳ lạ này mì bố gấp cuốn sổ lại và nhìn các thính giả của mình với vẻ chờ đợi. Sao? Mọi người thấy thế nào? ông hỏi. Con nghĩ nó sẽ là cuốn sách cực kỳ hấp dẫn. mì trả lời bố một cách nghiêm túc. Cậu ta đang dựa lưng vào một cành tử đinh hương và ngắm nhìn đàn ông. Trời hôm nay ấm và lặng gió. Nhưng mà có một số điều bác tự bịa ra đúng không ạ? Nếp hỏi. Ta không bịa, mầm mù bố ngắt lời. Vào lúc đó trời chứng giá mọi việc đều như vậy, đúng đến từng từ một. Nhưng dĩ nhiên ta có thể nhấn mạnh đôi chút điểm này hay điểm kia. Cháu băng khoăn một điều. Nếp nói tiếp bộ sưu tập của bố cháu đâu mất rồi? bộ sưu tập nào? mầm mì bố hỏi lại. bộ sưu tập cúc áo của bố cháu ấy. nephu nói nhân vật hosuli là bố cháu có phải không? đúng thế. mầm mì bố đáp thế nên cháu mới băn khoăn về bộ sưu tập quý giá của bố. chính cháu là người được thừa kế nó. nephu giải thích. Hô và hô theo kiểu bố cháu thường nói. Miu lên tiếng. Vì sao bác viết về Choc ít thế? Bây giờ ông ấy ở đâu? Không phải tất cả đều biết về bố của mình. Mami bố vừa thanh minh vừa phẩy tay. Họ đến rồi họ đi. Dù sao thì bác đã lưu giữ họ cho hậu thế bằng cách viết về họ. Nip-su khịch khịch mũi. Choc-su không hề thích những người gác cổng, công viên. Winnicott nhận xét một cách có suy luận. Chỉ điều đó thôi đã. Tất cả đều duỗi dài chân trên cỏ và nhắm mắt tránh ánh nắng mặt trời. Thời tiết thật tuyệt vời khiến ai cũng dễ buồn ngủ. Bố này, Mami chợt hỏi hồi đó có ai nói với lỗi diễn đạt không tự nhiên như thế không kiểu như bạn có thể hình dung sự ngạc nhiên của tôi mọi dấu hiệu thích thú và một cái nhìn bằng tâm hồn vân vân không nó không hề thiếu tự nhiên tí nào cả mà mì bố cự lại không sao mà mì bố tiếp tục đấy là sắc thái địa phương Con tưởng cứ viết sách như thế nào cũng được à. Không, nhưng bố viết như thế thật đấy. Cậu con trai trinh luận. Và bố cho Hoshuli nói một cách bình thường. Hơn nữa, có sự khác nhau rất xa giữa điều mình nói đến và điều mình thật sự nghĩ về nó. Y bố muốn nói là ta viết về... Các cảm xúc hay phong cảnh khác khi ta nói về chúng, hơn nữa viết lách còn là vấn đề tình cảm. Bố nghĩ. Mầm mì bố chợt im lặng và lo lắng lật vài trang trong cuốn hồi ký. Con có thấy là các từ bố dùng có xa lạ quá không? Ông hỏi. Con nghĩ điều đó không quan trọng. Mầm mì đáp. Chuyện xảy ra đã lâu và người ta có thể đoán được ý bố muốn nói gì. Bố đã viết thêm được tí nào nữa chưa? Vẫn chưa. Mommy bố trả lời. Nhưng sắp đến một chuyện rất hấp dẫn. Bố sẽ kể về đô đô viễn và quỷ đông. Cái bút của bố ở đâu nhỉ? Đây. Mewkinen lên tiếng. Theo cháu biết. Bác nên viết thêm về Chak Su. Bác hứa nhé đừng bỏ đi chi tiết gì cả. mì bố gật đầu, rồi ông mở cuốn sổ ra và cầm lấy bút. Chính vào thời gian đó, tôi mới có sự trải nghiệm đầu tiên về nghề mộc. Năng khiếu đặc biệt này nhất định phải có khi mới sinh ra và có thể nói tôi có nó nơi đôi tay của mình. Thành công đầu tiên của tôi trong lĩnh vực này khá khiêm tốn. Tôi chọn một miếng gỗ đẹp ở chỗ đóng thuyền Lấy một con dao và bắt đầu gọt cái chép tròn, sau này được gắn lên trên buồn hoa tiêu. Nó có hình một củ hành và bao quanh bằng những vẫy cá khắc gọt tinh xảo. Thật đáng tiếc là bác Fred Christian không nói gì về chi tiết quan trọng này trong các thiết bị của chiếc thuyền. Bác ta chỉ tập trung nghĩ về việc làm sao để hạ thủy nó. Tiếng sì rầm của biển đã sẵn sàng xuống nước. Nó đứng lừng lửng trên bốn bánh cao su, trông hùng vĩ và rực đỏ dưới ánh nắng mặt trời. Bác và Christian đã kiếm được cho mình một cái mũ có đai viền vàng dành cho thuyền trưởng. Bác ta lo lắng bò xuống phía dưới con thuyền. Tôi nghe tiếng bác ta lầm bầm. Nó bị mắc cạn rồi, thì ta sợ chính điều này mà, hỏng cá rồi. Bác Craigcrishin nói nhiều một cách không bình thường khi bò dưới con thuyền, chứng tỏ bác ta đang rất lo lắng và hồi hộp. À, vậy thì không còn cách nào khác ngoài việc lên đường. Trachshu vừa nói vừa ngáp. Hu và hô, đời là thế đấy. Các anh không ngừng xây dựng và thay đổi, rồi lại sửa chữa từ sáng đến tối, từ ngày này sang ngày khác. Hàng loạt những việc như vậy có thể trở nên nguy hiểm. Tôi phát ngán khi nghĩ về tất cả những ai suốt ngày chỉ là làm lụng và công lưng làm. Và họ được gì cơ chứ? Tôi có người họ hàng học lượng giác cho đến khi ria của cậu ta bị rụng. Và khi đã học hết mọi thứ thì con quỷ đông xuất hiện và nuốt chứng cậu ta. Thế là cuối cùng cậu ta thông thái nằm trong dạ dày của quỷ đông. Lời lẽ của Jaksu dĩ nhiên khiến người ta nghĩ đến Milkunen, kể về sao cũng sống một cuộc đời lang thang vô lo như thế. Người bố của Milkunen không bao giờ quan tâm đến những thứ mà thực sự đáng phải lo lắng. Thậm chí ông ta không hề để lại chút kỷ niệm gì về mình cho hậu thế. Quả thực ông ấy sẽ bị quên lãng nếu tôi không nói đến ông ta trong hồi ký của mình. Gì thì cũng là chuyện đã rồi. Chắc sư ngáp thêm một cái nữa và hỏi. Bao giờ thì hạ thủy, Hu và hô. Cậu cũng đi cùng mà. Tôi hỏi. Tất nhiên rồi. Cậu ta đáp với vẻ ngạc nhiên. Xin lỗi. Hô lên tiếng. Cháu chợt nghĩ đến điều này trong đầu. Cháu không thể sống trong chiếc hộp thiết cà phê nữa. Thế à? Tôi nói. Cái sơn đỏ ấy không bao giờ khô được, Husuly giải thích. Cháu xin lỗi, nó vương vãi trong thức ăn trên giường và cả trên rĩa cháu. Cháu sẽ trở thành kẻ điên khùng, bác Frederickson ạ, một kẻ điên khùng. Tốt nhất là đừng. Hãy đi gói ghém đồ đạc của cháu đi, bác Frederickson nói. Ôi! Cậu cháu bạc, Frederickson reo lên. Ôi! Ta có nhiều việc phải làm biết bao, một cuộc hành trình dài, một cuộc sống mới như thế. Rồi Hô chạy biến đi, để lại một vài vệt sơn đỏ vương vãi trên lối đi. Tôi nghĩ thủy thủ đoàn của chúng tôi không thực sự đáng tin cậy. Nhưng tiếng tri rầm của biển vẫn bị mắc kẹt như trước. Mấy chiếc bánh cao su lúng sâu trên nền đất và con thuyền không nhúc nhích đi được tẹo nào. Chúng tôi đào xới đất dưới con thuyền và cả khu vực đóng tàu, tức là khoảng trống xung quanh. Sông cũng chẳng ăn thua. Bác friction ngồi thập xuống, đưa tay ôm đầu. Đừng thất vọng như thế. Tôi động viên. Tôi không thất vọng. Tôi đang nghĩ cách. Bác Rickrickson nói. Con thuyền mắc cạn. Bạn không thể đẩy nó xuống sông. Thế thì... Phải đưa sông đến chỗ thuyền. Bằng cách nào? Thay đổi dòng dải của nó. Như thế nào? Bạn đắp đập ngăn nó. Bằng cách nào? Ném đá xuống lầm sông. Cái gì? Tôi dở giận hỏi. Không! Bà Christian dàn giọng khiến tôi giật bắn mình. Đô đô! Nó có thể ngồi xuống dưới sông. Nó có đuôi to lắm à? Tôi hỏi. To hơn. Bác Regretion đáp cục lũng, cháu có cuốn lịch ở đây không? Không, tôi đáp, bắt đầu cảm thấy tò mò hơn. Hôm kia là ngày súp đậu, như vậy nó có ngày tấm thứ bảy hôm nay. Bác Regretion nhẩm tính, tốt, bây giờ nhanh lên. Đô đô có hung dữ không? Tôi về giặt hỏi khi chúng tôi đi dọc con suối. Chúng cũng dữ dằn lắm, bác và Christian đáp. Nhưng chúng chỉ vô tình dẫm nát kẻ khác khi giận dữ và người ta có lỗi. Sau đó khóc ròng một tuần, còn chi trả cho đám tang nữa. Diều An ủi thật thảm hại một khi đã bị chết bẹp dí. Tôi làm bầm, cảm thấy mình thật dũng cảm. Tôi hỏi bạn, bạn đọc yêu quý của tôi. Không phải là dũng cảm ư, nếu bạn không sợ hãi." Chợt Bác Phractusion dừng lại và nói, "Ở đây đâu?" Tôi hỏi lại, "Hắn ta ở trong cái tháp này à?" "Đó là chân của nó." Bác Phractusion giải thích, "Giữ yên lặng, tôi sẽ phải hét to, sau đó nó sẽ đáp lại to hết cỡ." "Chào trên ấy, Phractusion đây." Ngài Đô Đô, hôm nay ngày tắm ở đâu? Đầu đó từ trên cao, có tiếng đáp lại vang như tiếng sóng Ở biển như thường lệ, con bọ chét chết tiệt ạ Tắm xong đi, nền cát, mềm và xốp. Bác và Christian hét, dội trá và nhảm nhí, đồ đồ biển nói. Đến con rận bé xíu cũng biết rằng sông chất đầy sỏi đá. Không, dưới đáy toàn cát. Bác Rackritson hét to. đồ Đù đồ cằn nhằn một lát, sau đó nói. Được, ta sẽ tắm ở con sông ngáo ợp của cậu. Tránh ra, ta không có tiền cho bất cứ đám tan nào nữa đâu. Nếu cậu bịp ta, trứng cháy kia. Cậu sẽ phải trả chi phí cho đám ma của mình. Cậu biết ta có đôi chân nhạy cảm thế nào rồi. Đây là chưa nói về đuôi của ta. Bác và Christian chỉ còn thi thao được một từ. Cháy! Thế là chúng tôi chạy. Tôi chưa bao giờ chạy nhanh hơn như thế trước đây. Và trong khi chạy, tôi luôn tưởng tượng đồ đồ hạ thấp cái đuôi khổng lồ của nó xuống giữa những hòn đá sắt. Tưởng tượng sự phẫn nộ tột cùng cũng như trận hồng thủy mà nó tạo nên sẽ vô cùng to lớn và nguy hiểm, khiến tôi tan biến mọi hy vọng. Đột nhiên, một tiếng gầm khiến lông tóc gáy của bạn dựng ngược lên. Tiếp theo là những tiếng đung đùng ghê rợn, sóng nước dâng cao tràn qua rừng cây. Tất cả lên thuyền! Bác và Christian hét to chúng tôi chạy vào xưởng trong lúc sóng thần tràn sát ngay sau lưng và chỉ kịp quấn đuôi lên lan can thuyền vấp phải Chúa Jesus đang nằm ngủ trên sàn thuyền sau đó tất cả ngập chìm trong biển nước trắng sủi bọt tiếng rì rầm của biển bị xô về đằng mũi có thể nói là như vậy rồi nó có cát và rền rỉ kinh sợ nhưng ngay sau đó con thuyền kiêu hãnh vươn thẳng dậy từ đám rêu, rồi đè lên ngọn sóng Nó lướt xuyên qua rừng, các máy chèo chuyển động, chân vịt quay, những chiếc bánh răng cưa của chúng tôi hoạt động một cách hoàn hảo. Với một tay vững vàng, bác Greg Christian cầm lái, đưa con thuyền lao đi qua các thân cây một cách an toàn. Một cuộc hạ thủy có một không hai. Hoa lá rơi như mưa trên sàn thuyền, và tiếng ri rầm của biển được trang hoàng lộng lẫy như đi dự hội nhảy bước chân hân hoan vui thắng lợi hướng ra sông với những bánh lái sướng vui khỏa nước con thuyền lao ra giữa dòng nước nhìn lên bờ cát kia bác và quyết sinh hét to bác ta muốn chạy qua ai đó để thử tác phẩm bánh xe nối bản lề của mình từ căng mắt nhìn dòng sông nhưng chỉ nhìn thấy một cục thiếp màu đỏ nơi phía trước con thuyền một quảng. hợp gì kia nhĩ Tôi hỏi, trong nó rất quen. Chak hỏi, tôi không lấy làm lạ nếu trong hộp đó có kẻ rất quen tên gọi Hô Tôi quay lại, bác Rackritson và nói, bác quên mất cậu cháu rồi. Ừ vậy, sao tôi có thể quên được kia chứ? Bác Rackritson hỏi, đúng lúc đó chúng tôi nhìn thấy cái mặt đỏ rực. Ước nhèm của Hoseley hiện ra trên miệng hộp thiết Cậu ta đang cố sức vùng vẫy một cách điên cuồng và suýt bị chiếc khăn quàng cổ của mình thích cho ngạt thở Chocsu và tôi nhoại người ra lan can và giữ lấy chiếc hộp thiết Sơn vẫn còn dính và cái hộp khá nặng Nâng cẩn thận Bác và Christian kêu to khi chúng tôi kéo chiếc hộp lên thuyền Chao không sao chứ Cháu yêu quý. Cháu vắt điên lên mất. Khô Sù Lì kêu lên. Các bác tưởng tượng được không? Sống thần tràn vào đúng khi cháu đang gói ghém đồ đẹp. Mọi thứ đều bị lật tung. Cháu bị mất cái mốc cửa sổ tốt nhất. Và hình như cả cái chùi chai lọ nữa. cho bị hoảng loạn. Và bộ sưu tập của cháu cũng thế. Ôi thật là khốn khổ. Lát sao Hushly trở nên vui vẻ hơn, cậu ta đi thu cơm bộ sưu tập cúc của mình và sắp xếp lại trong khi chiếc tiếng rì rầm của biển tiếp tục lướt đi dọc sông một cách nhẹ nhàng và yên bình. Tôi ngồi xuống bên cạnh và Christian và nói, Tôi cầu mong là chúng ta không gặp lại đô đô biển nữa, ta có nghĩ là lúc này nó đang rất căm giận chúng ta không? ắn rồi bác Phật quyết sinh đáp